Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện ngày hôm nay. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc xuống ngay bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ ba Bài phong lúc này nhìn thấy phụ thân liền mừng rỡ kêu lên: "Cha cũng đến rồi sao?" Trình Hách kiếm đế trầm giọng nói: "Cha đến đây lúc ban trưa." Khi các con đang dùng lương khô bên bờ suối. Long nhì chưa có đủ kinh nghiệm. Nên cha không trách. Con cũng đã biết những cuộc tỷ đấu như vậy. Có chương tiếng cũng vô bổ. Hơn nữa lại vô cùng nguy hiểm. Đúng ra các con nên tránh xa. Làm Long vội chen lời. Bà bá. chúng cháu sẽ lập tức đi ngay. Kim đế gật đầu dục Hãy nhanh lên. Không chịu một lát nữa. Hãy tập lưu đao hoàng. Và bành huynh cũng đến đây. Bạch Phong kinh ngạc. Tối nay có chuyện gì trọng đại sao? Kim đế đáp. Thì bắt nguồn từ ma quang điểu Lam Long ả lên Lại là con chim đó sao Chàng đang nghi thầm trong bụng không hiểu tại sao các tay cao thủ lại hô tụ về đây Chỉ vì một con chim nhỏ xíu như vậy Thật đúng là chuyện bé xé ra to Người đôi kiếm đế nghiêm giọng nói Có lẽ bạch Huynh đã nhắc sơ qua với con Về sự tích bàn cổ động Con gì điều này Cũng xuất xứ từ nơi đó Lam Long lắc đầu Lòng nhi chỉ nghe Phụng Nhi kể lại mà thôi Bạch Phụng bồn trồn Mình đã cố giấu kín chuyện thân phụ huynh ấy mất tích trong bàn cổ động Mong rằng cha đừng có tiết lộ Kim đế trầm ngâm một lúc rồi nói Thiên hạ võ lâm Ai ai cũng muốn bắt cho được ma quang dị điều Để truy tìm bí mật của bàn cổ động Bài Phùng hỏi tiếp Dị đầu đã xuất hiện trên thái sơn sao Kim đế gật đầu Nó đang tạm dừng trên đỉnh trợn nhân phong Sáng sớm mai sẽ bay ra biển đông Bài Phùng lại hỏi Vậy cần gì phải tranh đoạt Không phải người nào có bản lãnh sẽ thu phục được sao Kim đế đáp chuyên là chẳng ai muốn kẻ khác nhúng tay vào, mục tiêu trong mắt chúng là muốn tìm ra một phương pháp công bằng. Bạch Phụng ả lên, thì ra người nào bị đánh bại hôm nay đang chưa bỏ cuộc sao? Kim Đế gật đầu, vì vậy mới càng nguy hiểm. Các người hãy đi mau. Làm lòng cùng kính ứng, lập tức cáo biệt, chẳng cùng Bạch Phụng đi thẳng lên trận nhân phòng Thái Sơn Đồng Nhạc là ngọn núi đứng đầu trong ngũ nhạc, còn được gọi là Đại Sơn, Nhạc Đại hay Đại Tông. Quần phong chập trùng Trong đó đỉnh trợn nhân phong Đường xem là cao nhất Lại có Đông Tây và Nam Tam Thiền Môn Bên trong mỗi Thiền Môn đều có Những danh tuyến rất nổi tiếng Ngoài ra còn vô số thắng cảnh khác Như Hồ Sơn, Hạc Sơn, Lương Phụ Sơn Minh Nguyệt Trứng, Đăng Tiên đài Và Thần Tiêu Sơn Lam Long và Bạch Phụng đi liền một mạch Cho đến lúc trời sáng Đã nhìn thấy đầy Thiền Môn thì dừng lại nghỉ chân Dùng điểm tâm Rồi mới tiếp tục khởi hành Từ Tây Thiên môn đến Trưởng Nhân Phong, hai người đi mất thêm một ngày đường nữa. Khi cả hai dùng xong bữa cơm chiều thì trời đã chạng vạng tối, đành phải kiếm chỗ nghỉ. Cả hai loan quanh một hồi mới tìm được khu đất khá bằng phẳng, thì bỗng nhiên trên đỉnh Trưởng Nhân Phong có một luồng hồng quang đẹp mắt chiếu thẳng hay không trung. Hai người lập tức biết ngay ánh sáng kỳ lạ kia từ đâu mà có. Bạch Phụng vừa mừng vừa sợ, vội nắm tay Lam Long rồi hỏi: "Huynh có nhìn rõ không?" Lam Long gật đầu. "Trông đẹp mắt, hơn sự tưởng tượng của ta rất nhiều." Bạch Phụng nói. Theo nhu mọi biết, thân hình dị đều rất nhỏ bé. Giả như huynh cầm nó trong lòng bàn tay, thì người khác chỉ nhìn thấy cái mỏ trắng dài như một cây đinh, chứ không tài nào nhìn ra, màu sắc trên thân của nó. Trải qua một đoạn thời gian rất lâu, không ai biết hai người và con dị điều kia đã trải qua những gì. Có gặp một chút kỳ ngộ nào không? Chỉ biết một lúc rất lâu sau, người ta thấy hai người, một nam một nữ, cười cười nói nói, lập tức ly khai thái sơn. Trong lúc hai người đang dạo trong phố, đôi nhiên nhìn thấy một nhóm thương nhân giáo giác đi lại trên đường. Bạch Phụng cảm thấy có điều khác lạ, liền quay sang nói nhỏ với Lam Long. Hình như bọn họ đã gặp phải bất chắc gì rồi. Lam Long cười nói, họ cũng bình thường như mọi người, đâu có gì là? Bài Phụng nói, không phải, thân sắc của họ trông khẩn trương lắm. Dường như dọc đường đã bị hắc đạo chặn cướp. Lam Long không đồng tình, tất cả con mang đồ đạc trên tay mà. Bài Phụng nghiêm nghị nói. Vậy sao họ lại quá vội vã? Ai cũng muốn tranh nhau đi trước như vậy? Lam Long cười ha ha rồi nói. Trời sắp tới đến nơi rồi. Người ta cũng cần phải kiếm chỗ nghỉ ngơi chứ. Cha nói chưa dứt lời thì đám người thương nhân đó đã tí đến gần. Lúc này Lam Long mới nhìn rõ sự kinh hoàng hiện lên trên từng nét mặt. Cha không cầm nổi rồi hiếu kỳ, lên bước tới đón đường một hán tử trung niên. Đại ca, các vị từ đâu tới? Người đó không trả lời, chỉ tìm cách tránh đi chỗ khác. Lam Long đưa tay ngăn lại, ngạc nhiên hỏi Vì đại ca này làm sao vậy? Y định phải đứng lại Rồi nhìn thấy Lam Long còn trẻ Lại mang trường kiếm, lên giật lùi một bước rồi nói Công tử là người biết võ Vậy hãy đến chân núi Tổ Lai mà điều tra đi Nói xong Y cúi đầu bước đi một mạch Bài Phụng thấy chàng muốn cho người khác đề hỏi liền lên tiếng Đừng tốn công vối như vậy Dưới chân núi Tổ Lai chắc chắn đã phát sinh sự việc khác thường Chúng ta mau đến đó đi Lam Long hỏi Một đã từng đi qua núi Tổ Lai Bài Phụng lắc đầu Chưa Một cũng không biết phải đi còn bao xa nữa Lam Long nói Chúng ta vừa đi vừa hỏi đường Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian Cả hai còn đang do dự bỗng nhiên từ phía sau lưng có người lên tiếng Có phải công tử muốn tìm người dẫn lộ Mẫu là người sinh trường ở đây Lam Long quay đầu lại nhìn nhưng không nhớ ra đã gặp người này ở đâu Liền nói Trong đại ca rất quét mặt Người vừa đến là một đại hán tráng kiện Khoảng 30 tuổi trên người không mang theo binh khí, nhưng khi phái thì khác biệt với người bình thường. Ông ta cười lên nói: "Công tử, có lẽ chúng ta gặp nhau trong lúc dùng bữa ở khách điếm tại huyện Thái An. Tráng A lên cười nói: "Đúng rồi, đây thật mau quên. Lúc ban nãy đại ca ngồi ở góc bàn bên trái, thì ra hơi là người bản địa sao?" Để hắn lớn tiếng cười, Mỗ đi chậm một bước nên mới theo sau công tử. Già hương của Mỗ cách đây khoảng 20 lí. Bài Phụng xen lời vì đại ca này Xin hỏi lối nào Đến núi Tổ Lai Đại hắn cười đáp Cô nương Từ đây tới đó Không có quan lộ nào Thời gian chẳng còn sớm nữa Nếu không có người hướng dẫn Sẽ dễ bị lạc đường trong núi Mỗ bảo chứng là có thể đưa hai vị tới nơi Trước lúc hoàng hôn Lam Long hỏi vậy viện huynh hay dẫn lộ Cần tốn bao nhiêu Bọn đệ sẽ phụng bồi Đại hắn cười nói Nếu là khi khác rồi không có lộ phí, mẫu đây cũng nguyện ý. chỉ tiếc là mẫu đã xa nhà hơn cả tháng nay, nên trong lòng nôn nóng trở về. như công tử thành lòng nhờ đến, thì mẫu đây cũng ráng giúp một lần. lộ phí tùy công tử, mẫu làm sao mà mở miệng cho được đấy? làm lòng ra giá, hai lặng bạc có đủ không? đây hắn điểm đầu nói, vậy cũng được. ngay từ bây giờ chúng ta hãy đi nhanh hơn một chút, bằng không sau khi mặt trời lặn chúng ta mới tới nới đó. dứt lời, đây hắn rẽ vào một tiểu lộ bên trái. Lam Long thấy y bước nhanh toàn thoát nhưng không hiện lộ khinh công, nên cũng giảm bớt nỗi hoài nghi. Lên với tay theo Bạch Phụng, chúng ta mau theo đi. Ban đầu cả ba còn đi trên lộ, về sao phải băng qua một cánh rừng rậm rạp, chung quanh không có mái nhà nào. Đi được một canh giờ, đây hắn bỗng nhiên dừng lại quay đầu hỏi: Công tử còn sức đi tiếp hay không? Lam Long còn cách một vài thước cười nói: Huynh cứ việc dẫn trước đi. Đại hán nói mẫu chỉ lo cho vị cô nương đó thôi. Bạch Phụng lên tiếng, vốn là người giống nơi thôn dã về đi lại cũng quen rồi. để Han tiếp tục hành trình. Khi đi ngang qua một gốc cây bên bìa rừng, bỗng nhiên y giật mình dừng bước, quay đầu sợ hãi kêu lên. Công tử mau đến đây. Lam Long, Long nghe gọi, liền kéo tay Bạch Phụng vội vàng chạy tới hỏi, có chuyện gì? Tráng Điền nói, có người kêu cứu bên khe suối phía trước. Lam Long, Long quả nhiên nghe được từ xa có tiếng người giên gì. Trang vào Bạch Phụng không chút chần chừ phóng ngay tới đó. Đại Hàn thấy hai người phản ứng như vậy bỗng mím môi cười một cách bí hiểm, sau đó y giáng bước theo sau, mà nét mặt chẳng lộ một chút sợ sệt nào cả. Trên bãi cỏ cạnh khe suối có một người đang nằm cuộn tròn không ngấc kêu lên. Lam Long Bạch Phụng tới gần nhìn kỹ, thì đó là một lão nhân. Lão ta đã quá già, ngay cả dấu tóc mi mày đều trắng như tuyết, có điều dấu tóc ông rối nùi, mắt chỉ mở hi hí nên chẳng thể nhìn rõ được diện mạo của lão ra làm sao lão vẫn trên người một chiếc áo ngoài màu cho như là quấn ngang hông một mảnh khăn hoa bằng bố trên lão mang giày cỏ nhưng lạ thay chẳng hề dính một chút bụi đất nào cả lau lòng cúi người xuống gần để hỏi han lão trưởng lão trưởng làm sao vậy lão nhìn nghe có tiếng người gọi thì càng kêu nhiều hơn rồi làm như đau đớn lắm cố hết sức hồn hển nói ái cha ngươi là ai làm lòng nói phan bối là người qua đường lão trưởng có chỗ nào không được khỏe Lão Nhân vừa giết người một chút Đã không ngớt kêu là úi trao úi trao Rồi nói Lão đây là bị rắn cắn Lam Long vội vàng Tại chỗ nào Hãy mau cho bản bối xem Lão Nhân nói không cần Lão đây đã kịp ngăn chặn nọc độc lại Nhưng không thể di chuyển được nữa rồi Lam Long gần đầu lên nhìn sang người dẫn lộ vội vàng nói Đại ca Ta tăng thêm một lạng bạc nữa Phiền huynh hãy cõng lão trượng này về nhà Chàng hắn quay đầu lại Nhìn không hiểu y đang nghĩ gì Đột nhìn lắc đầu Công tử, nếu còn dần già nữa, e rằng chưa đi đến nơi, ý, trời đã tối mất rồi. Trong quanh đây mấy mấy dặm, không có lấy một mái nhà. Bà mối phải cống thăm một người, đúng là phiền phức rồi. Lam Nồng nói, có đến được núi Tổ Lai hay không, cũng là chuyện nhỏ. Chúng ta đâu thể bỏ mặt, lão trường ở đây. Mà chẳng hiểu sao, lão lại mò tới chỗ hoang vắng này. Đại hắn nói, theo mối nhận xét thì có lẽ lão là người đi hái thuốc, nhưng không thấy mang theo hành lý hay dụng cụ gì cả. Lão nhân kia bỗng chen lời, cậu trẻ kia chỉ tại cái con la chết tiệt, hoàng sợ mang theo cả hành lý chạy đi rồi, nên giờ đây lão chỉ còn nước nằm đây chờ chết mà thôi. đại hán ra vẻ hang hái nói nhất định nó chưa chạy đi đâu xa đâu. để ta đi tìm dùng ông, lão nhăn khoát tay, khỏi tốn công. con la đó đã chạy đi cả nửa ngày rồi. la long hướng sang đại hán nói đại ca, thôi đừng rông rải nữa, phiền huynh mời con lão về nhà đi. chàng hán đột nhiên đổi giọng nói thật xin lỗi, từ đây còn cách nhà bố đến mười mấy lý nếu như công tử không muốn đến núi tổ lai, thì mẫu cũng chẳng nhận thù lao. mẫu xin cáo biệt. y vừa nói xong liền quấy quà bỏ đi, chẳng lý gì đến ba người nữa. bài phụng đứng bên cạnh thở dài, không là người đó tướng mạo đường hoàng, mà lại không có chút lòng chắc ẩn đối với người gặp nạn sao? làm lòng cười nói, y đâu thể làm khó huynh được. Mùa hãy cầm lấy bao y phục này đi. bài phụng nói, huynh định cõng lão trưởng này sao? làm lòng đáp, đâu thể làm ngơ, chỉ nhất phải tìm một nơi an trí, để lão trưởng có thể chữa trị nếu như không kịp hút nọc rắn ra, e rằng thương thế sẽ mau chóng phát tác. để khi chất độc công tâm thì vô phương cứu chữa rồi. lão nhân chen lời, tiểu tử, lão nhân ra đây, ngủ tại chấn đài bấn khẩu phía trước, còn là đó chắc đã chạy về đến nhà rồi. khi nào đến đó, lão đây tự có linh đan chữa trị. chỉ cần đắp thuốc một lần sẽ hết ngay, đâu cần phải hút nọc ra. lam long chưa kịp hỏi dò phải đi bao xa, nhưng cũng cao hứng đưa hai tay đỡ lão nhân lên, nghĩ thầm trong bụng, lão đi hai thuốc, tất phải có diệu phương. Như vậy sẽ bớt đi nhiều sắc dối Chàng đông ngờ vừa mới bế lên Thì thân dưới của lão lại tuột xuống Chỉ nghe lão ta kêu lên úi trà Rồi lớn tiếng mắng Tiểu tử thật vô dụng Lão đây chỉ còn có mấy ống xương khô Mà nhà người làm cũng chẳng xong Thật là đau đến chết người rồi Lão mở miệng ra tự xưng là lão nhân ra Khép miệng lại thì gọi Lam Long là tiểu tử Tiên khí thật ngang tặng Lão mắng Lam Long như con chó trong nhà Đúng là một lão già chẳng hiểu lý lẽ Vậy mà Lam Long chẳng hề tỏ cô đã búng nói xin lỗi lão trưởng vân bối đã quên trong tay áo bên phải còn có cái ngọc tiêu chàng bộ trao ngọc tiêu cho bạch phụng lần này cẩn thận hơn vì không biết vết thương nằm tại chỗ nào sợ chạm nhầm làm lão nhân thêm đau đớn chàng còn đang ngần ngại không dám dùng hết sức đột nhiên lão nhân đập một chưởng vào thiên linh gái của lam long rồi mở miệng mắng Tiểu tử ngươi định làm cái gì vậy phát chưởng vừa rồi khiến cho lam long trở nên hồ đồ tuy hơi đau nhưng chàng chẳng biết phải làm sao chỉ cười trừ sao vậy lão trưởng Văn bố chỉ định bế lão trưởng lên, lão nhân kia cười nhạt, nhà ngươi có bao nhiêu khí lực mà định bế lão đến đại vấn khẩu, không khéo mới đi được nửa đường lại quảng lão xuống đất Lam lòng cười xoa, trước tiền văn bố đưa lão trưởng đến ngồi dựa vào gốc cây đối diện, sau đó mới còng lão trưởng lên. Lão nhân à lên, té ra lão đầy đã mắng nhầm ngươi. Lam lòng cười nói, Phạm người nào đang bị đau đớn thì tính tình có phần nóng nảy hơn lúc bình thường. Văn bố không để bụng hay oán trách, lão trưởng hãy cố gắng một chút. Thế rồi lão nhân kia nằm yên Quả như lần này Lam Long bế lão lên rất gọn gàng, rồi đưa tới gốc cây trước mặt. Trang tờ vào một hơi nhìn lão nhân ngồi vững vàng tựa gốc cây, cười nói. Thân thể của lão trưởng cũng còn tráng kiện lắm. Lão nhân gật đầu nói, đương nhiên, ta cũng có một vài cân thịt chứ. Bài Phụng bước đến gần phùi vài hạt bụi trên vai áo của lão nhân. Lão nhân này quay sang nàng, gật đầu nói, nhà đầu này có vẻ thật khá. Lam Long lui cui cả nửa buổi chưa được một lời cảm kích. Bài Phụng mới chỉ động mấy ngón tay, lập tức lão mở lời khen lão nhân này quả những có lòng thiên vị. Bài phụng tươi cười. lão công công tuổi hạc đã cao, tốt nhất từ nay hãy ở nhà an dưỡng. người trọng tuổi thì tính lực suy nhược, lão nhân ra cần gì phải vất vả đi hái thuốc như vậy. treo đeo vượt núi rất là nguy hiểm. lão nhân thở dài. tại nhà đầu ngươi chưa hiểu hết, người càng lớn tuổi càng ham vận động, có vận động nhiều thân thể mới kiện khang. để lão đây nói cho bà nghe. ngồi trên lưng lừa ngao du sơn thủy phóng tầm ưu quốc. thắng địa nếu may mắn hái được kỳ hoa dị thảo. Còn bằng không thì ta nghe suối chảy róc rách, mắt ngắm sơn thảo diễm lệ, tung bách xanh gì. Chả khác nào người xưa, thường nói, nhật du phương thảo địa, giả túc minh nguyệt ý. Nhân sinh còn có trí tuyệt diệu cho bằng. Lam Long sợ lão bà hòa, xích đế, làm chậm trễ thời gian. Vợ ngôn sồn xuống nói, lão trưởng quả là biết hưởng thụ, sau này chúng ban bố sẽ học theo. Bây giờ thời gian không còn sớm, chúng ta hãy mau đến đài vấn khẩu thôi. Làm lòng cõng lão nhân trên lưng, bạch phụng đi phía sau khi cả ba thông thả bước trên sân lộ, lam long mới mở miệng hỏi: lão trưởng, có phải cứ việc đi thẳng tới đằng trước hay không? lão nhân chẳng thèm không trả lời, mà còn giật mạnh lỗ tai bên trái của lam long một cái. tiểu tự, hãy lão phù kéo lỗ tai bên nào, thì ngươi đi về hướng đó. bằng không cứ đi được một hai bước, ngươi lại hỏi lăng xăng. làm sao lão nhân ra đây còn đủ tinh thần mà tính dưỡng? lam long vừa bước sang tiểu lộ bên trái, vừa cười mếu trong bụng. Lão trợ này quả nhân khó tính. Đi được một quán, Bạch Phùng nhận thấy cước bộ của Lam Long từ từ biến đổi. Lúc ban đầu Lam Long bước những bước thật dài, bước chân nhẹ nhàng linh động, thân người ưỡn cao. Còn bây giờ thì chân đá chậm lại, lưng hơi quản xuống, đồng thời hơi thở nặng nề. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, nghĩ thầm trong bụng. Nội công của chàng rất khá, đừng nói là cõng một lão nhân. Dù có vác vài ba trăm cân trên lưng, thì huynh ấy không đi đổi vất vả như vậy. Lam Long dường như chẳng hề nghĩ tới điểm này bất quá chàng cảm thấy. Hai tay lão nhân đẹp mạnh trên giữa lưng Nên không thể nào ướn thẳng người lên Khiến chàng phải gắn gượng bước đi Lão nhân này đúng là dị hợm Được người ta cõng trên lưng Theo lẽ thì phải nằm sát xuống mới đúng Đằng này lão lại chống tay lên Làm như ai ngại sự va chạm trên lưng lam long Sẽ làm cho ngực mình bị tổn thương vậy Lão lòng thấy tư thế của lão nhân Làm chàng khó mà cõng đi được Lên quay đầu thở ra rồi nói Sao lão nhân không chống tay lên vai của vãn bối Ngữ khí của chàng có vẻ như thỉnh cầu Lão Nhân ra nghe vậy gắt gỏng, Sao? Hết chịu nổi rồi sao? Lam Long lắc đầu đáp Không phải như vậy Chỉ vì hai tay của Lão trưởng đè xuống lưng Khiến cho vãn bối khó mà bước đi dễ dàng Lão Nhân nói bừng qua Mới chưa được mấy mấy trưởng, Các ngươi tuổi trẻ Khi ra ngoài đời nên nhớ rằng Không phải khơi khơi mà thành hảo hán Muốn được gọi là hảo hán Thì làm chuyện gì dù khôn đốn đến đâu Cũng phải cắn răng mà làm cho đến nơi đến trốn Gặp nguy hiểm cũng không tỏ ra khiếp sợ Cứu người đâu phải chuyện dễ. Thôi đi, mau bỏ ta xuống. Bỏ ngươi cái đường đường của mình mà đi. Về sau đừng có bắt trước ngày hôm nay. Làm chuyện gì cũng phải tự vấn xem mình có làm nổi hay không đã. Lam Long thở dài, nói với giọng khẩn cầu. Vạn bố chỉ mong lão Triệu đừng có chống tay, Ngay giữ lưng mà thôi. Lão nhân tức giận nói, nhà ngươi có biết nguyên nhân thế nào mà lão nhân gia ta làm như vậy không? Chẳng lẽ chống tay như vậy không làm cho ta phải hao tổn khí lực hay sao? Bạch Phùng bước lên, liền lên tiếng Tại sao vậy lão nhân ra Lão nhân hỏi ngược Con bé kia, nhà người đang lo lắng cho tiểu tử có phải không Bài Phụng nói Hồi người bước đi không nổi thì bất lợi cho lão nhân ra lắm Lão nhân nói Người thì biết cái gì Lão nhân ra đầy đằng màng, mấy dị quả vô cùng chân quý trong mực Quả này dùng làm thuốc thì có công dụng Cài từ hồi sinh Nhưng nếu nó bị vỡ ra thì giá trị không có đáng một xu. Làm lòng nghe rõ nguyên nhân liền bột miệng Sao lão trưởng không chịu nói sớm để văn bối bảo Phụng Nhi mang hộ cho. Lão nhân cười nhạt. Mấy năm gần đây lòng người khó lường, dễ gì tin tưởng được ai? Có lúc không thể trông cậy và chính cả bản thân mình nữa. Xem ra lão ta cũng là một người rất ngoan cố, làm lòng hết cách, chỉ miếng mua cười khổ, nói không thành lời. Lão nhân ngồi trên lưng Lam Long, luôn miệng cằn nhằn. Lúc thì bảo là ngồi không thoải mái, khi thì chê là đi không đúng cách. Bỗng nhìn Lam Long cảm thấy tai phải bị kéo một cái. Chẳng nghĩ thầm, bên phải đâu có con đường nào đâu Chẳng nghĩ Lão trưởng lại quên mất phương hướng Đi về văn khẩu rồi hay sao Tôi trong lòng lấy làm lạ Nhưng Lam Long chẳng dám hỏi Vì biết nếu mở miệng ra Sẽ bị Lão Nhân kia mắng cho một trận Lần này Lam Long thật là xui xẻo Đi được một quán, thì tay phải bị kéo lại lần nữa Chưa được bao lâu Tay trái bị kéo Càng lúc càng khó khăn Toàn là lên đổ xuống dốc Bài Phùng theo sau thấy rõ, liền kêu lên Lão Công Công, sao lại như vậy lạc đường rồi phải không? lão nhân kia nghe nói hàm hồ đáp, thật là không phải, lão nhân ra gần đây, lầm lẫn mất rồi. lam long thầm kêu khổ, đúng là xuôi sèo, hại ta hao phí bao nhiêu khí lực rồi. bỗng nhiên từ xa vẳng lại tiếng gọi của hai nam nữ đều đồng, thương cửu đại, thương cửu đại, thương cửu đại đang ở đâu? lão nhân nghe tiếng gọi đột nhiên cao hứng hồ lên, tiểu tượng mau ngừng bước, hà cửu đại đã đến đón ta rồi. lam long hoang mang liền hỏi, ha cửu đại là người gì của lão trưởng, lão nhân cười gắt. Tiểu tử này đúng là ngu ngốc, ngươi không nghe bọn nó, gọi ta là thượng cửu đại hay sao? Bạch Phong ngạc nhiên hỏi, lão nhân gia có cháu đến chín đời hay sao? Lão nhân vẫn bật cười. Từ cổ chí kim, chứ có hoàng công nghị và ta, là có con cháu đến chín đời mà thôi, nhưng hoàng công nghị còn thua ta. Chín đời đồng đường của hắn đã chết đi ít nhiều, nhưng con cháu chín đời của lão nhân gia đây đều còn sống khỏe mạnh cả. Lão vừa dứt lời thì đôi nam nữ đã hiện ra trước mặt, cả hai chứng 13, 14 tuổi. Bọn chúng chạy tung tăng dưới nắng trưa Tiến về hướng lão nhân lam long nhìn thấy chúng liền nói Bọn chúng đâu thể cống nổi lão trưởng đâu Lão nhân kia cười ha hả rồi nói Tiểu tử mau đặt ta xuống Bọn nó được con lừa của ta Mang tin hồi báo để đến đây đón sức Đôi tiểu đồng đến nơi nữ đồng lên lên tiếng Thường cửu đại Lão hắc về báo là lão nhân ra Để bị gian cắn phải không Lão nhân kia cười lớn Đúng rồi đem thuốc đến đây Nam đồng giơ lên một viên dược hoàn nói thượng cửu đại uống mau đi Thầy không biết xấu hổ, lại còn bắt người ta cõng trên lưng sao? Lão nhân cả cười nói, xinh xinh, làm sao các cháu lại biết ta đi về hướng đại văn khẩu? Nữ đồng tiếp lời, là tiểu thúc thúc cho hay. Khi Lam Long đặt lão nhân xuống thì thần thái của ông ta không còn đau đớn như lúc trước, trái lại ông ta vẫn khỏe mạnh đứng vững như người bình thường. Bạch Phụng cũng lấy làm lạ, sau khi thấy lão nhân nhận được giật hoàn uống xong, liền giấc tay nữ đồng định bước đi. Lam Long liền hỏi, xin lão nhân ra cho biết, đại danh sư ngô thế nào? Lão nhân kia thốt lên A một tiếng Ái chà Suốt chút nữa ta đã quên mất Nói xong Lão lấy ra một quả hồng nhỏ nhỏ tiêu tử đã mệt rồi Cầm lấy Coi như lão đây báo đáp nhà người lam lòng vẫn đứng nhiên cười nói Vạn bố không cần cảm tạ Chỉ mong được biết tôn tính Của lão trưởng mà thôi Lão nhân kia tức giận quát Một đời của lão nhân ra đây Chỉ thiên cho mọi người Chưa trời hè chịu ơn một ai Cầm lấy đi Dùng cái quà nhỏ xíu kia để đáp tạ người đã cống mình mấy chục dặm đường Thật là chuyện hiếm thấy trong thiên hạ Nếu Lam Long không chịu nhận Thì đúng thật là khó coi Nên này tiếp lấy cười cười nói Thân cảm ơn Lão nhân hư một tiếng Tiểu từ Lần này nhà ngươi được lời to Lần sau thì đừng hòng Bài Phụng đứng bên cười thầm Lão nhân này Nếu trở ơn như vậy Thì có ma nào thèm Lão nhân thấy Lam Long yên lặng Chẳng nói năng gì Lại thêm tức giận Người chỉ ít sao Lam Long liền cười, không phải, nhìn lão trường còn chưa trả lời câu hỏi của vãn bối. Nữ đồng bật cười khanh khách. Thường cầu đại cùng muội vốn tính cố chấp, bò muội họ cổ. Lam Long hỏi, từ muội muội, nhà của muội ở đâu? Nữ đồng đáp, thiên ngoại cốc, khi nào hay việc có rảnh, cứ tới chơi ít hôn. Bài phụng tiếp lời, thiên ngoại cốc ở nơi nào? Nữ đồng lập tức đáp, trong khu rừng đá Nguyên Thủy. Lam Long càng nghe càng hồ đồ, nên thúc giục bài phụng thôi chúng ta đừng nên trì hoãn thời gian. Lúc lão nhân đã cùng đôi tiểu đồng đi một khoảng khá xa, bạch phụng mới thắc mắc. long ca ca, huynh không cảm thấy oan uổng chút nào sao? lam long cười trừ, chưa bao giờ huynh gặp phải một lão đầu cổ quá đến vậy. bạch phụng vui vẻ nói, long ca ca, lão ta tặng gì cho huynh là bóng và gì vậy? hãy đưa cho muội xem thử đi. lam long nói, lão quan đồng đó làm gì có vật quý? đương nhiên chỉ là một loại quả dại gì đó mà thôi, nói rồi chẳng thuận tay đưa quả ấy lên cho bạch phụng xem. bạch phụng đón lấy cảm thấy nặng nặng cúi đầu xem xét bất giác kêu lên kinh ngạc đây là loại quả gì tại sao lại tỏa ra một thứ ánh sáng hồng hồng đến vậy lam long nói gần giống như là một loại bồ đào hoang bạch phụng nói dường như không phải nàng đưa lên mũi định ngửi lam long lập tức ngăn chậm đá coi chừng có độc bạch phụng nghe nói giật mình lập tức ngưng lại lam long bước đến tiếp dị quả sang tay cẩn thận nói huynh thử trước nếu không có gì lạ sẽ tặng cho muội. Bạch Phụng cười giòn. cái quả nhỏ xíu như vậy chẳng đủ nhét kẽ răng, mùi chỉ háo kỳ mà thôi. Lam Long định đếm thử xem mùi vị ra sao, rồi mới trao cho Bạch Phụng. Nam ngờ vừa cắn nhẹ một cái, thì dị quả nổ bục một tiếng, như quả bóng bị xì hơi vậy, chất lỏng bên trong những mũi tên nước bắn thẳng vào cuống hỏng của Lam Long. Mùi vị đúng là thơm ngọt. Lam Long giật nảy mình lên tiếc rẻ, Uổng quá, chỉ còn lại lớp vỏ bên ngoài mà thôi. Bạch Phụng cười trêu. Huynh đã bỏ công lao cả nửa ngày, tất nhiên phải dành cho Huynh bồi sướng rồi. Nói đến đây cả hai lì nghe được từ phía xa xa, dường như cô tiếng người đang giao đấu với nhau. Làm lòng kinh ngạc. Mộ có biết tiếng sát phạt này tới đâu truyền đến không? Bạch Phụng lắng tay một hồi rồi lắc đầu. Chúng ta chỉ còn cách, lần theo âm thanh mà tìm đến thôi. Hai người lặng yên nghe ngóng thêm một lúc nữa mới nắm tay nhau cùng chạy về hướng trước. Vừa qua chừng bốn năm dạm đường, tới một cánh rừng rậm, cả hai ngừng đầu, nhìn đồng thời hô lên thế ra bọn họ đang đánh nhau trên đỉnh núi tiếng ngò hát vọng ra từ mé bên phải cánh rừng lúc này trời đã xế chiều lam long thấp giọng nói chắc là tại nơi đó bài phụng nói chẳng lẽ đây là núi đổ lai sao tại sao lão nhân kia có ý đưa chúng ta đến đây lam long nói cần gì đoán mò cho mất công chúng ta cứ đến chỗ họ đang đánh nhau xem thử bài phụng do dự trời sắp sửa tối rồi dù có đến tận nơi cũng khó có thể nhìn thấy rõ diện một đôi bên lam long không đáp che á lên rồi nói đúng rồi phụng nhi Trong túi của mỗi có con ma quang điệu đang ngủ mà Bài phụng cúi đầu nhìn vào trong chiếc túi cao hứng nói Ma quang điệu cũng vừa thức giấc rồi Lam Long ngạc nhiên Màu đến nó ra ngoài Thông thường thì đến đêm nó mới phát ra hồng quang Bài phụng nói Cũng có thể là huỳnh quang Nàng vừa xoay bàn tay ra thì huỳnh quang từ thân mình dị điệu Đã tỏa sáng Che phủ cả hai người Lam Long vui vẻ nói Càng lúc ánh sáng càng mạnh mẽ hơn Ma quang điệu lập tức đập cánh bay vút lên không Huỳnh Quang tỏa sáng quanh người nó như một ánh sao rẹt bay ngang trời. Mà quàng điệu lượn một vòng rồi đáp xuống đậu bên vai của Bạch Phụng. Lúc này ánh Huỳnh Quang đã có thể chiếu sáng một chu vi đến cả mấy trường. Hai người có thể nhìn rõ, thành vật chung quanh. Bạch Phụng vui mừng nói. Long ca ca, hãy bảo nó biến thành hồng quang xem. Lam Long còn chưa kịp mở miệng thì ánh sáng đột nhiên biến đổi trở thành màu hồng nhuận. Bạch Phụng quá thích thú, nhảy cứng lên. Long ca ca, nó cũng nghe theo lời cùng bội kìa Lam Long nghĩ tới một chuyện khác, ôn tồn nói, "Phụng Nhi, chúng ta đặt tên nó là Huỳnh Quang, có được hay không?" Bạch Phụng chưa hiểu ý nên hỏi lại, "Gọi như vậy có gì khác biệt?" Lam Long nói, "Nếu như gọi nó là Ma Quang giống như truyền ngôn, thì người trong bõ Lâm sẽ phao tin chúng ta bắt được dị điệu lại càng thấy phiền phức. Còn gọi là Huỳnh Quang, thì chúng ta có thể bảo trên thế gian này có hai con dị điệu khác nhau." Bạch Phụng nói, "Vậy thì chúng ta hãy bảo đêm đêm đừng phát ra ánh hồng quang nữa, nếu không sẽ giấu đầu lòi đuôi." Dị điểu thật là khôn ngoan vừa nghe như vậy, Lên đổi sang màu huỳnh quang Lam Long thấy thế cười nói Hình như nó cũng đồng ý rồi kìa Bài Phụng lấy tay vút ba dị điều cười khen Tiểu ngoan ngoan Mi thật là đáng yêu Trời Lam Long khẽ hù to Tiếng đánh nhau đã giờ đi nơi khác Chúng ta phải mau lên Bài Phụng nói chờ mũi giấu nó vào bên trong Lam Long ngắt lời không cần đâu Nó có thể chiếu ánh sáng dẫn đường chúng ta Bây giờ cũng chưa ngại có người phát hiện Bài Phụng đi trước Ánh sáng phát ra từ dị điều Còn mạnh hơn gấp 10 lần ngọn đèn lồng Nếu như không đến gần nhìn kỹ. Người khác có thể nghĩ rằng trên bãi Bạch Phụng Có một viên dạng Minh Châu thật lớn Vừa qua một dạng núi quả nhiên Lam Long đoán không sai Trước mặt là một sơn cốc tiếng binh khí vọng ra chát chúa Nhưng tất cả đã bị cây rừng che quanh Nên tạm thời chưa nhìn thấy Tình hình của đối bên ra sao Lam Long đột nhiên kêu lên hơi nhận ra tiếng của một người Bạch Phụng gật đầu Đúng rồi, đó là tề tư thư Xem ra họ đang giao đấu rất kịch liệt Lam Long nói Còn thanh âm của hai thanh niên kia chắc là đồng môn của cô ta Kỳ dư đều là những giọng xa lạ Hiển nhiên là của địch nhân Bài Phụng lo lắng Phai địch dường như rất nhiều người Lam Long cũng quan tâm Khoảng mấy mấy tên không biết bọn họ là thần thánh phương nào Bài Phụng thúc giục Chúng ta hãy tiến vào trong cốc Và đến gần đấu trường mới quan sát được rõ ràng Lam Long cẩn thận nói Chỉ sợ đến quá gần huỳnh quang của di điều phát ra Sẽ làm độ hành tung của chúng ta Bài Phụng nói Ánh sáng của nó cường thịnh như vậy Cho dù giấu kín trong người cũng khó mà qua được mắt người khác Làm lòng sực nhớ ra. Thôi được, chúng ta bảo nói thôi ánh sáng lại. Tràng vừa dứt lời thân mình của dị điệu cũng từ từ tối lại thành một đống đen, làm cho cả hai vô cùng ngạc nhiên. Bạch Phụng vui mừng thốt lên: đúng là một bảng bối. Làm Lòng nhắc: mau, thầy của nương đã gặp nguy hiểm. Bạch Phụng hỏi: huynh định ra tay ư? Làm Lòng đáp: còn phải xem tình hình thế nào. Nếu đối phương không phải là bọn tà đạo, thì huynh lộ diện phân giải. Còn nếu ngược lại, thầy huynh đưa thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi huynh và cô ta đã chạm chán hai lần, nhưng cô ta cũng đã nói là hòa nhau rồi mà. Bạch Phụng lo xa, Tốt nhất là đừng ra mặt Nếu là bọn tà môn thì chúng ta thảo hình quang Đánh đuổi bọn chúng là được rồi Làm long cười nói Hãy để huynh chỉ huy Hai người phi thân xuống dốc núi luồn lách giữa những thân cây tiến sát cạnh bề rừng Trước mắt là một khoảng đất khá bằng phẳng Lúc này song phương đã giao đấu đến độ khốc liệt thân ảnh lấp loáng Kiếm quang đao ảnh đã giàn rộ khắp nơi Làm long nhìn vào hiện trường thấy tề mi cô nương Cùng ai hán tử Đang đấu lưng Chống chọi đối phương bà người vây quanh đều là bậc cao thủ bơi ra chẳng quay sang bài phụng rồi nói họ là ai từ đâu mà xuất hiện những người võ công cao đến vậy lại có cả nữ nhân trong đó bài phụng nói huynh đừng hấp tấp tiến vào võ công của đối phương ai ai cũng chẳng kém gì huynh đâu lam long đồng ý trước khi nhận ra la liệt của đối phương chúng ta cũng không thể thảo huynh quang ra được bài phụng nói bảo nói chỉ đả thương chứ đừng giết đối phương đã được rồi lam long hỏi vặn nếu tiểu bảo bối của chúng ta chẳng nghe to lời thì sao bài phụng nói vậy thì chỉ còn cách huynh lên tiếng gọi tể thứ thư để hỏi tỷ đã đấu nhau với đối phương cả nửa buổi rồi chắc chắn nhận ra lai lịch của bọn chúng lam long ngần ngại chị cô ta không nhận ra thanh âm của huynh chỉ bằng để muội lên tiếng bạch phụng gật đầu lập tức cất giọng lành lành thế thứ tư tỷ sao rồi quả nhiên tỷ mỹ cô đang bị vây bên trong cũng nhận ra thanh âm của bạch phụng cô ta liền cao giọng đáp muội tử mau đánh đi bọn họ là tay chân của bang hạ thập lưu bạch phụng nghe nói cũng giật mình nhìn sang lam long nói với giọng trầm trọng thầy không xong rồi đối phương là môn đồ của hạ thập lưu lam long hỏi lão ta có tất cả bao nhiêu đệ tử? Bạch Phụng đáp: về điểm này thì khó mà đoán định. lão ta thu đồ đệ không giống như người khác. Miến là kẻ bại hoại, đủ điều kiện cho nên cho nên môn đồ của y có mặt khắp nơi. toàn là bọn du thủ xuất thực, từ các thành chấn hay là cường hào tại các vùng, thậm chí có cả những tên tham quan ưu lại nữa, thật là vô cùng bất nhập, đếm không kẻ xiết. Lam Long vỗ đùi kêu lên, thật không thể tưởng, thế lực của y là hùng hậu đến vậy sao? Bạch Phụng nói chính vì thu nhận bừa bái nên trình độ công của bọn họ cũng cao thấp bất đồng coi điều người trong võ lâm đều không nhận gió thực hư thứ bậc và phương cách hành động của bang hạ thập lưu ra sao chỉ biết rằng bang chủ là hạ thập lưu mà thôi bỗng lâm lòng nói còn thế lực của quỷ sứ và thần sai thì thế nào bài phụng đá cũng rất lớn nhưng số lượng môn đồ không bằng sau khi của quỷ sứ có tên là địa ngục cốc võ công bọn đồ tử đồ tôn của lão ta rất cao thâm nhưng lại âm độc tuyệt luân đồ chúng của thần sai cũng chẳng kém tên nào tên nấy cũng hung hãn lang độc lâm lòng nói Phùng nhi mẫu tào huynh quan điều ra đối với bọn côn đồ này đâu cần phải cố kỳ gì nữa. Bạch Phụng nói, nó đã lẻn bay ra ngoài rồi. Lam lòng nói, có lẽ nó hiểu được ý chúng ta đàm thoại sao? Chàng chưa hết lời thì đấu trường lúc này trở nên nhốn nháo, rất nhiều tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Lam lòng cũng nhìn thấy ánh sáng không hiện ra, thì trong lòng mừng khốc khởi. Tiểu Bảo Bối thật nhiên lợi hại, nó không phát quang, thế càng khó đề phòng. Bạch Phụng thở dài, chỉ mong đừng có ai bị nó hại chết mà thôi. Lam lòng an ủi Phụng Nhi, Giết kẻ xấu cũng như cứu người tốt vậy. Nếu không trừ khử kẻ ác, thì người lương thiện sẽ gặp tai ương. Mọi thứ nghĩ ra một tên ác ôn có thể làm hại biết bao nhiêu người." Bạch Phụng nói, "Về mặt đạo lý thì đúng nhưng mọi cảm thấy cứ dùng đến sự chém giết chưa hẳn đã là phương cách tốt. Làm lòng phần dài, cũng có những kẻ tán tận lương tâm, làm lỗi chẳng hối lỗi. Mùi ra giá sức giáo hóa bọn này chỉ tôi công Những kẻ đã chầm luôn trong tội lỗi, Tạo ác nghiệp cao như núi e rằng đến Phật tổ cũng phải lắc đầu. Chưa khử những kẻ đó, sao gọi là nhẫn tâm?" Cho dù có lý luận hay đến đâu thì đối với Bạch Phụng, sự chém giết là điều nên tránh, nhưng nàng không muốn tranh cãi với làm lòng thì thở dài không nói gì thêm nữa. trong chốc lát, cả đám ác nhân đã ôm đầu bỏ chạy tứ tán. bọn chúng cho rằng có cao nhân âm thầm giá tay tương trợ, tuy chúng không thể nhìn thấy thủ pháp của người này, vô hình vô bóng mà làm cho cả bọn thương tích trầm trọng. vì vậy chúng chẳng dám kéo ra cuộc chiến, mà chỉ muốn rút lui để bảo toàn thực lực mà thôi. bạch phụng hốt nhiên có cảm giác dị điệu đáp xuống trên bờ vai của mình, nan chính nhưng đầu thở dài hỏi huỳnh quang, mỹ đã giết bao nhiêu người rồi? long long bật cười nói phụng nhi không cần phải hỏi nó, một cái nhìn thử xem dưới ánh trăng sáng tỏ. Trên đấu trường có một thi thể nào không? Bài Phụng ngần đầu nhìn bất giác vui mừng nói Đúng là ngoan Không có ai bỏ mạng Tốt lắm Lam Long kêu lên mua đến mau Ba người tể ra đang ngồi dưới đất Bài Phụng nói Chỉ vì giao tranh quá lâu Nên bị tiêu hào khí lực Cứ để cho họ ngồi yên điều thức như vậy Lam Long nói Vậy chúng ta mau giờ khỏi đây Gặp mặt chỉ cáo thêm nhiều chuyện lòng vòng Bài Phụng nói Chờ mua ghi lại ít chữ Bằng không thì quá khiếm đễ rồi Bài Phụng khắc lên cây Tại thư thư, bọn mội không muốn làm ổn nào Đến sự điều tức của các vị Sau khi xem xong, xin xóa đi Bạch Phụng lưu Khác xong nàng tươi cười nói Chỉ sợ họ không nhìn thấy mà thôi Hai người cười cười nói nói rời khỏi núi tổ lai Đi thẳng về hướng nam Lúc trời cần sáng thì Lam Long cùng Bạch Phụng đã tiến vào Dương Liêu Trấn Sau khi dùng xong điểm tâm, cả hai vào phòng trọ thay đổi y phục Rồi đi ra ngoài Suốt đêm qua vác bao y phục đến mỏi nhừ Bây giờ nàng giao lại cho Lam Long Rồi cười nói Đi thôi Mình muốn ra ngoài mua thêm ít đồ, làm lòng lắc đầu, chỉ ngại đồ trong cái chấn nhỏ xíu này không thích hợp với muội. cho đến thành phố ta hồ mua sắm, cả hai thuận theo đại đạo mà đi cho đến khi mặt trời giữa ngõ thì gặp một ngã tư. hai người không rõ ngã tư này đông tây nam bắc xuôi ngược về đâu. dọc theo quanh lộ có hơn mười mấy cửa hàng, quang cảnh cũng khá náo nhiệt. làm lòng tôi thấy hàng quán tuy nhỏ nhưng khách tứ phương ra vào tấp nập. lên khêu vai bài phụng rồi hỏi, bữa có đói không? chúng ta vào đây ăn một chút gì đó đi sau đó sang quán trà bên cạnh ngồi nghỉ chân khoảng nửa canh giờ mời tới thế, thế nào? bài phụng gật đầu quay sang bảo dị điều huỳnh quang hãy quay đi kiếm ăn đi. hai người chọn chiếc bàn cạnh cửa quán Chàng gọi hai tu mì bài phụng nhìn qua ngẫu nhiên thấy hai đồng tử ngồi tại chiếc bàn trong góc liền kêu lên nho nhỏ long ca ca hai đứa trẻ đó chúng ta mới gặp hôm qua lam long nhìn theo nhận thấy đúng là hai đứa cháu của lão họ cổ kỳ quái liền ốm lên ổ ngạc nhiên ánh mắt nhìn xa xăm tại sao chúng lại có mặt ở đây? bạch phụng nói bọn chúng chỉ lo cắm cúi ăn, Chẳng nhìn thấy chúng ta, bằng không đã lên tiếng rồi. lam long nói thôi mà kệ bọn nhỏ đi. huynh nó là quấy vào kia, đã xuất hiện thì càng thêm phiền. bạch phụng cười ai bảo huynh tự chuốt đấy? hai người ăn vội cho xong mau mau tính tiền rời khỏi quán, đi lên quanh một lúc, lại tìm vào một quán trà khá tường tất, trong quán hiện khá đông khách đang cười nói ồn ào, nghe khẩu âm dường như toàn người bản địa. hôi nhìn bạch phụng đá nhẹ lam long, rồi hạ giọng hỏi nhỏ. Đỉnh của đệ thanh niên mặc áo vàng đang ngồi kia không?" Lam Long gật đầu. Sammy cùng nhìn kể với huynh, nhưng sắc mặt lộ rõ vẻ lo âu. Bạch Phụng nói, nhìn cách trắng ta đã thanh kiếm trên bàn, chắc là người mới xuất đạo không lâu. Lam Long cười nói, sao muội lại nghĩ như vậy? Bạch Phụng phân tích, người ngồi hướng lưng ra ngoài, kiếm đặt bên phải, chui kiếm lại nghịch chiều. Lam Long mỉm cười, có lẽ y thuận tay trái. Bạch Phụng nói, cho dù thuận tay trái, nhưng hơi quá tự tin rồi. Lam Long hỏi, theo ý của muội khi gặp chuyện thì không kịp chuyển kiếm từ tay phải sang tay trái sao? Bạch Phụng trả lời. Tôi mỗi đời với kiếm thuật không thông hiểu được nhiều, nhưng từ nghe xa xa đàm luận trong trốn giang hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh bất chắc. Nếu sơ ý có thể mất mạng như chơi. Lam Long cảm thán. Lời của lão nhân gia thật hữu lý. Rồi hỏi tiếp. Mộ có nhận ra lai lịch của y không? Bạch Phụng lắc đầu. Người này ngũ quan ngay thẳng, ánh mắt đoàn chính, võ công thâm hậu, chắc là danh môn đệ tử. Lam Long ung quyền nói đùa. Thỉnh giáo, thỉnh giáo bài phụng ra dáng thần bí, hiện có hai người đang giám sát y, không biết họ có dùng ý gì. làm lòng a lên hỏi, đâu, tại bàn nào? bài phụng đáp, hai người đứng quay lưng ra mé ruộng. làm lòng nhíu mày, có phải hai gã thô kịch đang trộm đầu thì thầm bàn tán, mà tại sao muội biết? bài phụng đáp, khi vừa bước vào muội đã thấy họ, bên ngoài lén lén lút lút, ánh mắt không rời khỏi người áo vàng, hơn nữa còn để lộ nhiều sơ hở. làm lòng tỏ vẻ không phục hỏi, muội xem hai gã đó có phải đối thủ của người áo vàng hay không? bài phụng mỉm cười môi đoán đằng sau họ có thêm trợ thủ đang gần nấp gần đây, chỉ chờ người áo vàng đi vào chỗ của chúng, mai phục sẵn là có thể động thủ ngay. Lam Long đột nhiên kêu lên, người áo vàng đang tính tiền rồi. Bạch Phụng hiểu tính tình Lam Long, liền lên tiếng nhắc nhở: chúng ta chỉ theo sau, xem chuyện gì xảy ra, huy đừng cánh chuyện bao đồng. Lam Long nhõm người dậy cười dục, được rồi, mau lên, nếu không chúng ta sẽ mất dấu của gã.